các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Bọn họ hợp tác với nhau có thể làm tăng thêm sức mạnh. Cho nên tôi nói với anh, Tuần canh, anh cũng ăn bánh, đừng làm ra vẻ bị uất ức. Sư Nghén từ quyết định không tiếp tục cùng anh so đo. Chúng ta mau chỉnh sửa bản vẽ này đi. Cô lấy mấy bản thảo vừa vẽ xong, đưa đến trước mặt lương nhậm tiền để xuống. Mỗi lần cô vẽ xong bản thảo phải đưa anh xem trước, đảm bảo đúng yêu cầu của khách hàng, ý tưởng của mình cô là chưa đủ. Mỗi lần hợp tác với nhau, tác phẩm của bọn họ đều được khách hàng yêu thích, làm tăng thêm lợi nhuận. Lương Nhậm Tuyền thấy cô thù lại vẻ mặt, bộ dáng không muốn tiếp tục đùa giỡn với anh, nhưng muốn làm xong công việc đuổi anh đi, để yên tĩnh nghỉ ngơi. Cô càng muốn giữ khoảng cách với anh, anh càng không muốn cho cô được tọa nguyện. Lúc này thật đúng với anh cô thường hay nói, kịp trước cô thiếu nợ anh. Nhận lấy bản vẽ từ tay cô, Lương Nhậm Tuyền không giống những lần trước mở ra xem. Ngược lại đặt trên bàn làm việc của cô Rồi đi đến đứng bên cạnh cô xem xét Lúc để xuống Anh như người làm bộ muốn xem bản vẽ cho gần hơn Khiến Dương hiến Tử theo bản năng có rút thân thể lại Cố gắng kéo dài khoảng cách với anh Động tác rất nhỏ Nhưng không qua được ánh mắt của Linh Nhậm Tuyền Làm gì tránh anh như tránh ngư quỷ xa thần vậy Anh cúi chống hai tay về cô ở giữa anh và bàn làm việc Trong nhảy mắt cả người cô nóng rực, Mặc dù cả tóc cô anh cũng không chạm đến Nhưng làm cho hai má cô đỏ bừng Cô cũng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của anh Nhưng áp lực cũng thật mạnh mẽ Xưa nghiến tử không tự chủ được Nhắm mắt lại Muốn bản thân coi thương vòng tay của anh Nhưng chỉ càng làm cho cô cảm tụ hơi thở đàn ông của anh Với quanh bên tai cô Cổ cô Cô không muốn đẩy anh ra Biết anh nhất định thừa cơ hội này giễu cột cô chưa từng của đàn ông chạm qua Vì vậy cô chỉ có thể lặng lặng chờ Cho anh xem xong bạn vẽ Lương nhậm tuyển hai tay đặt trên vai của cô Cảm nhận được thần thể của cô rút Rất sợ tiếp xúc gần anh Anh vừa xem bản thạo Vừa nhìn đôi mắt nhắm trai của cô Lông mi thật đen Còn rất dài Giống như cánh bướm ở trên mặt của cô Mệt mỏi sao Sao lại nhắm mắt Anh đột nhiên nói Hơi thơ nóng rực phun lên mặt của cô Cô chuyển động Lông mi dài cũng kinh hoàng chớp chớp Nhiều ngày rồi tôi rất mệt Buồn ngủ là chuyện bình thường Sư Nguyễn Tử đe xuống kích động của bản thân Nhanh chóng giờ tầm mắt Nhìn chăm chú và bàn đạo thiết kế Không đánh mắt của hai người tiếp xúc quá lâu Nhìn lâu quá sẽ đầm chìm Cô cũng không muốn chết trong hai đầm nước sâu này Không đáng giá Được Chúng ta mà hoàn thành xong bản vẽ này Để cô có thể ngủ một giấc thật tốt Lưu nhận tuyên cười khẽ Nghiêm túc chuyên tâm xem bản thảo của cô Không nghe anh nói gì nữa Sư Nguyễn Tử nghĩ anh không tiếp tục nói hưu nói viên Đột nhiên anh lại phun ra một câu. Tối nay tức giận vậy, không phải đang ghen chứ. Ánh mắt anh vẫn nhìn chăm chăm bản thạo, không chút để ý nói ra một câu làm cô giật mình. Ghen cái gì? Dương Yến Tử chẳng định không để ý anh. Ăn giấm tôi ở trên giường với phụ nữ. Ăn giấm tôi ở khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Ăn giấm chấn Ăn cái đầu quỷ anh an giam toi tren Dương Yến Tử ngăn cản anh tiếp tục nói những câu sẳng bậy, rằng cố gắng ngăn cản thì mình xuất hiện từng cơn lo lắng không yên. Tôi giận, bởi vì tôi bận tối tăm mặt mày Nửa đêm còn phải vẽ bàn thảo Anh lại bên ngoài phong hóa tuyết nguyệt Không phải là anh nói cái gì giấm chua Dương Yến Tử mạnh mẽ lắc đầu Thật không phải Lương Nhậm Tuyền cười như không cười Nhích đến gần cô Hai người bọn họ đã rất gần nhau Anh đột nhiên nhích tới Dương Yến Tử cắn môi kinh hoàng Không để cho mình thở mạnh ra tiếng Dĩ nhiên là không phải Cô kinh quyết phủ nhận, nói cho anh biết, đồng thời cũng tự nói với bản thân. Nếu thật lăn dấm chú anh, dạ dày tối đã rất nhanh bị tàn phá. cả ngày lẫn đềm đều ghen tuông, axit trong dạ dày quá dư thừa. Chắc tôi chết sớm, đâu còn ở đây vì anh mà vứt bỏ sống chết. Lương nhậm tuyển xấu bụng lại như người cùi xuống, dùng hơi thở trêu chọc cô. Lời này nghe rất là chua. Anh cùi ý trêu chọc cô, nhìn cô một hồi, coi người lại lóe lên ánh sáng mập mờ bởi vì đêm quá khuya sao? Phòng vẽ tranh đèn quá tối, anh không nhìn rõ mặt cô, vì sao anh cảm thấy khuôn mặt cô ửng đỏ, giống như là bị anh nói chúng tâm tư. Bao lâu rồi anh không ở gần cô. Ở trong lòng anh, cô là một đồng nghiệp tốt, nếu vẻ mặt cô hôm nay không giống trước kia nhìn thấy anh như một đôi giày rách, anh cũng lười để ý đến cô. Trăng qua đến gần cô như vậy, anh mới phút chốc phát hiện, cô có một đôi mắt trong veo phát sáng, lông mi thật dài, một đôi môi đỏ mọng xinh rắn một gương mặt hồng phấn ai rất chua với anh dương yến từ lần tránh nhưng cô lại không muốn hạ thấp mình trước mặt của anh trừ thẻ cứng rắn nâng cao khí thế của mình đối mặt với anh mười mấy năm phụ nữ bên cạnh anh không phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.